Cả đế quốc Vân Tần, cả phương triều Đại Mãng, ngoại trừ những dân chúng bình thường không hiểu rõ chuyện tu hành, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tịch sẽ chết. Nhất là người như là Hứa Trong Ngôn, những địch nhân của Lâm Tịch đều khẳng định Lâm Tịch sẽ chết dưới thành truy tinh. Nhưng Tư Thu Bạch đại chết. Tên tưởng lãnh có kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất Lang bích lạc, đồng thời cũng là một người tu hành cường đại, hiện giờ đang nằm yên trong nước hồ. Bởi vì mất máu quá nhiều nên ra thịt quán nhanh chóng tái nhật, giống như là một lá sen đã bắt đầu rữa nát. Lâm tịch từ từ thở ra một hơi, buông lỏng cự cung màu đỏ thấm trong tay của mình. Đây là một thanh cường cung đủ sức sánh ngang với rất nhiều hồn binh trường cung mạnh mẽ khác được đặt trong binh điện Thanh Loan. Mặc dù bề ngoài không kinh người, nhưng hết sức là thực dụng, tiêu hao hồn lực không nhiều, tuy lực lại vô cùng kinh người. Nhưng quan trọng nhất đây chính là cây cung của Tư Thu Bạch. Dùng cung của Tư Thu Bạch để giết chết Tư Thu Bạch, quả thật khiến người ta cảm thấy rất là sung sướng. Cho nên khi hắn buông thả cự cung trong tay xuống, hắn chỉ cảm thấy thật là ấm áp, thật là bình tĩnh, thật là thỏa mãn, thật là yên lòng. Hắn là một trong những thục hạ ít ỏi của người mang tử lăng bích lạc đi. Nói như vậy, hắn, hắn cũng như là quỷ quân sư, rất quan trọng với người phải không? Không biết cái chết của hắn có khiến ngươi cảm thấy bi thương hay là tức giận một chút nào không? Sâu trong lòng mình thì Lâm Tịch tự nhẹ giọng nói với chính mình, tựa như đang chất vấn văn nhân thương nguyệt. Sau đó hắn càng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, rút trường kiếm đang cắm trên đất lên, bỏ vào vỏ kiếm sau lưng mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng con tiểu phượng Hoàng phân Tần hơi bệ hoài vô lực. Ánh sáng màu vàng quanh thân đã mất, nhưng mà có vẻ là không bị thương tích nào trên ngực. Rồi đột nhiên xoay người lại Trên cổng thành mộ thử sơn khẽ xoay một tiếng Buông lỏng hai tay của mình Lúc trước bởi vì quá khẩn trương Nên hắn đã dùng sức mạnh để nỗi Móng tay đâm rách cả da thịt Cao á nam thì đã buông lỏng Rùi trống màu vàng trong tay Lặng lẽ đi tới thành lâu bên cạnh Mép váy cung trang khẽ phất phới theo từng làn gió Bình thường nàng không thích tranh giành với người khác Là một người rất là kiêu ngạo Nhưng giờ khác này nhìn đâm tịch buông lỏng người quay lại Khuôn mặt vui tươi vào phấn chấn, đôi mắt nàng bỗng nhiên lại hơi ươn ướt. Không chỉ vì trận đánh làm kích động lòng người này cuối cùng đã kết thúc, mà là vì những bằng hữu đã chết ở Lang Bích Lạc, vinh viễn không thể xuất hiện trước mặt nàng và lân tịch nữa. Đại tướng quân quả nhiên nói không sai. Vân Tần có thể đứng vững là nhờ có Học viện Thanh Loan. Gốc rễ của Vân Tần chúng ta vẫn là Học viện Thanh Loan đấy. Học viện Thanh Loan quả thật rất là mạnh mẽ. Trên một góc tường thành khác cách cao á Nam không xa, viên tường lãnh lạnh lùng luôn đi theo cố văn tĩnh nhẹ giọng cảm thắn. Trận chiến này quả là kỳ tích, quả là hoàn mỹ. Khi mà lâm tịch xoay người lại, quả tà thành này đều yên tĩnh. Sau đó cả thành chỉ vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. dưới ánh sáng mặt trời chói tràn đó, dường như tất cả có nhân văn tần đang có mặt ở đây đều tắm trong vinh quang trói mắt. Ở bờ bên kia Hồ Trị Tinh, trong khu vực một nửa hành tỉnh Nam Lăng đã bị quân đội Đại Mãng chiếm đóng hoàn toàn. Tại một thị trấn đã bị quân đội Đại Mãng biến thành nơi huấn luyện binh lính, xây dựng, kho chứa lương thực. Trong một nơi rất là rộng lớn như là thị trấn này, có một bản đồ bằng cát được tạo nên rộng lớn vô cùng, mô phỏng cả biên quân thiên hà và các thành trì trên hành tỉnh Nam Lăng. Giờ các này, một trong bảy tướng lãnh tối cao của quân đội Đại Mãng, thân đồ niệm, đang đứng trước bản đồ bằng cát này. Cũng giống như là hoàng tộc trạng thai ở vương triều đại mãng, thân đồ là dòng họ mà chỉ những người thuộc nhất mạch trưởng rào núi luyện ngục mới có được, cũng là hậu thế của người sáng lập nên núi luyện ngục. Thân là một trong những người có quyền lực nhất núi luyện ngục, trong người lại có huyết mạch thân đồ, nên mặc dù thân đồ niệm là trong một bảy tướng lãnh tối cao của quân đội đại mãng, hắn lại không mặc áo giáp ngọc, chỉ đơn giản khoác lên mình một bộ trường bào màu hồng dành cho trưởng lão núi luyện ngục. Hắn có một khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm, độ tuổi thật sự quán là một câu đố đối với bất kỳ ai. Mà hiện giờ nhìn thẳng vào đôi mắt gần như là bị che khuất bởi chiếc áo bảo rộng rãi và uy nghiêm kia, có thể nhận ra hắn đang suy nghĩ nghiêm túc, hai hàng lông mày đậm cũng nhíu lại với nhau. Trên bản đồ bằng cát trước mặt hắn có rất nhiều quân kỳ đã bị di rời, thật là hỗn loạn. Tính đến ngày hôm nay, quân đội vân tần đã từng bước chia nhỏ ra không ngừng tiến hành tập kích cũng như là quay nhiễu khắp cả một nửa hành tinh Nam Lăng. Số lượng những quân đội nhỏ như vậy, nhiều đến nỗi các thống soái quân đội Đại Mãng cảm thấy rất là mơ hồ, không biết nên làm thế nào để điều binh khiển tướng hay là ứng đối. Thân Đồ Niệm biết đây chính là chiến pháp mà Cố Văn tính am hiểu nhất khi còn ở biên quân Long Xà. Phần lớn mọi người hiện đang bị đại chiến của Lâm Tịch và Tư Thu Bạch hấp dẫn, nhưng đội quân Đại Mãng lại âm thầm điều động đại quân đánh bất ngờ những cứ điểm quan trọng của quân đội Vân Tần. Tuy nhiên Cố Văn Tĩnh lại dự đoán trước được điều này, đồng thời triển khai tấn công. Đối mặt với việc bị đại quân kẻ địch đột nhiên phân nhỏ ra, tiến hành tập kích và quấy rối, các tướng lãnh sẽ cảm thấy không quen. Biện pháp tốt nhất mà họ nghĩ tới chính là án binh bất động. Nhưng thân đồ niệm lại biết, chiến thuật Cố Văn Tĩnh cũng như là các tướng lãnh binh quân Long Xà kia am hiểu nhất không phải là chia nhỏ quân đội rồi giúp đỡ an toàn, mà chính là nhân lúc hỗn loạn, âm thầm tập hợp các đội quân được chia nhỏ đấy lại rồi phát động một lần hội chiến. Cho nên tuy đến giờ này hắn còn chưa biết kết quả quyết chiến giới thành Trị Tinh, nhưng hắn cảm giác hướng di chuyển của quân địch hôm nay thật là bất ngờ, thật là không ổn. Ngay lúc hắn ta đang đau đầu suy nghĩ trước bản đồ bằng cát, muốn từ những đội quân được chia nhỏ, cũng như là hướng đi của đội quân phân tần để tìm ra một đầu mối thích hợp, từ đấy suy nghĩ ra được nơi sẽ tiến công của đối phương, đột nhiên hắn lại nghe được tiếng thét kinh hãi của một số quân sĩ đại mãng đang ở bên ngoài. Trường bào của thân niệm đồ lập tức phát ra những luồng khí vô hình, giúp hắn lướt nhanh ra bên ngoài, giống như là không có chân vậy. Vừa ngẩn đầu lên nhìn, hắn nhìn thấy ở trên bầu trời phía tây xa xăm đang có một cột khói dày đặc, ngay cả đám mây trên cao cũng bị ánh lửa nhuộm đỏ. Kho lương của kênh Hoàng Bì! Hắn lập tức biến sắc. Cùng một ngày đó, một đoàn xe cổ Đại Đức Tường đã tiến vào con đường núi chính ở Nam Bích Lạc. Đoàn xe này mang theo gần nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường tiến vào Long Bích Lạc để khai khẩn chăn nuôi. Đối với một hành tỉnh đang rất là cần nhiều người cũng như là thương đội để tiến tới tiến hành mua bán như vậy, việc Đại Đức Tường cử nhiều người đến hiển nhiên là việc lớn, nên quân đội hành tỉnh đã quan tâm đến mức phái hơn một ngàn quân sĩ đi theo, hộ tống tận tình. Dân chúng và quân nhân Văn Tần cần tinh thần, nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường cũng cần tinh thần. Khi trước đại đức tường đã từng cử một nhóm lớn nhân viên tạm thời đến hành tinh này để khai khẩn, tính đến nay đã hơn nửa năm. Vì lo lắng nhân viên mình liệu có vì quá lâu rồi không có người nào tới mà sợ bị đại đức tường lãng quên hay không, nên trần phi dung đã đích thân đến. Sau khi hành tinh Nam Lăng vốn là một thuộc trong những nơi cung cấp lương thực lớn nhất vân tần bị biến thành chiến trường, lương thực trên cả đế quốc vân tần lập tức bị thiếu hụt rõ ràng. Dưới lệnh cấm nghiêm ngặt của triều đình giá tiền lương thực đã bị kiểm lại mạnh mẽ, không thể tăng giá ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận kinh doanh gạo và mì sẽ giảm thấp xuống. Nhưng mà tiếp đấy, bởi vì các thương nhân cũng như là các thương hành của mình bị lỗ tới mức không thể cầm cự được nữa, triều đình nhất định phải chấp nhận điều chỉnh tăng giá gạo lên. khi đấy, số lượng ruộng rộng lớn của hành tỉnh Bích Thủy và Thiên Lạc nhất định sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của Đại Đức Tường. Một khi mà giá tiền tăng lên, chi phí vận chuyển bởi vì đường xá xa xôi sẽ lập tức bị chiêu tiệt. Hơn nữa bọn họ đã còn được chính sách hỗ trợ của đế quốc Vân Tần giúp đỡ, nên Đại Đức Tường sẽ có thể bán gạo ra với giá tiền không mắc hơn lúc bình thường là bao nhiêu. Nhưng đây lại là tình huống chỉ xảy ra khi không có biến động nào quá lớn khác. Điều mà các thương buôn lo lắng nhất hiện giờ không phải là thiên tai, mà chính là tình hình chiến tranh như thế nào. Một khi quân đội Vân Tần không thể thắng trở lại, hoặc nói rằng cho đến khi quân đội Đại Mãng do chính văn nhân thu nguyệt, thống lĩnh, còn giằng co với cố văn tính ở hành tỉnh Nam Lăng. Vậy thì cả bình nguyên tươi tuốt trồng lúa của hành tỉnh Nam Lăng sẽ không thể cấy cày được nữa. Ngoài ra việc triều đình liên tục thu mua lương thực sẽ khiến lương thực dự trữ trong co hàng bị giảm bớt. Thành ra điều khiến thương buôn dầu dĩ không phải là giá tiền, mà chính là không có lương thực để thu mua. Rất có thể việc này sẽ dẫn đến hậu quả bọn họ không có lương thực để bán. Chiến tranh vốn là một cuộc tiêu hao khổng lồ. Chỉ là lúc trước, chiến dịch Nam Phạt ở thành đoạt nguyên thất bại, Mà lần này Lăng Trị Tinh lại bị công phá, rất nhiều lương thực bị cướp đi hoặc là bị tiêu hủy, nên lương thực ở đế quốc Vân Tần hiện đang thiếu thốn vô cùng. Trong tình huống như vậy, bởi vì đã có kế hoạch từ trước, cũng như có những tư tưởng đi trước thời đại, nên trong thời gian sắp tới đây, rất có thể trong mắt nhiều người Đại Đức Tường không thể phát triển mạnh như năm trước. Nhưng trên thực tế, căn cơ của Đại Đức Tường đã thành, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ là thời gian họ phát triển mạnh mẽ nhất. Trần Phi Dung đứng ở đầu xe ngựa, rất là nhiều nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường từ nông trang cách đấy không xa chạy tới nhanh đón đại trưởng quý bọn họ rất là tôn kính. Không khí còn muốn náo nhiệt hơn lễ mừng năm mới. Trần Phi Dung mỉm cười, sau đấy xoay đầu nhìn về phương hướng Hồ Kính Thiên ở nơi xa. Chính nơi đây, Tư Thu Bạch đã dùng tên bắn ngài, bắn chết bằng hữu của ngài. Đến bây giờ, ngài đã giết chết hắn rồi chứ? Trong lòng của nàng một cảm giác kiêu ngạo và vui vẻ bất giác xuất hiện. Quay về nhiều ngày trước, trong sân nhỏ của hạ phó viện trưởng ở sân mạch đăng thiên, hạ phó viện trưởng hiện đang nằm trên một cái ghế trúc, đắp một tấm thảm trên người, xoay đầu nhìn về cốc tâm âm cũng đang nằm trên ghế trúc nhông ta nói, những chuyện chúng ta vừa nói với con, con đã nhớ rõ chưa? Còn quên vài thứ đấy, các ngài phải nói lại với con thôi. Đối với chuyện tu hành, con nhớ rất nhanh, nhưng mà mấy cái chuyện tào lao không liên quan đến tu hành như vậy, cho dù con nói nhiều hơn thì cũng không thể nhớ nhanh được. Mà thôi, lát nữa các ngài nói lại đi. Cốc tâm âm nhìn hạ phó viện trưởng nói, hạ phó viện trưởng khẽ bỉm cười nói, Công chuyện đương nhiên là có lúc nhiều, có lúc ít, nhưng mà một học viện lớn như vậy, những chuyện cần lưu tâm hiển nhiên rất là nhiều, hồi nữa con đã học tương đối nhanh rồi. Cốc tâm ông gật đầu cười cười. Nói thật với con đi, Ngài không lo lắng Lâm Tịch không phải là đệ tử của Tư Thu Bạch sao? Ngài khẳng định Lâm Tịch có thể giết chết Tư Thu Bạch được sao? Ta thật là không lo lắng. Hạ phó viện trường cười cười. Cười đến nỗi, những nếp nhăn trên mặt ông ta cũng giãn ra không ít. Tự hồ những vết tích thời gian trên mặt ông ta đang chảy đi mất. Bởi vì khi ở độ tuổi như là Lâm Tịch, Trương Viện trưởng đã từng giết chết một người tu hành tương đương như là Tu Thu Bạch. Lâm Tịch là một trong những người thông minh nhất ta từng biết. Nếu như nó không có biện pháp, chắc chắn không thể tới lăng trụy tinh nhanh như vậy. Mà hơn nữa, cho dù nó có biện pháp, không giống như ta nghĩ, nhưng mà cung tên ta đưa cho nó chắc chắn là sẽ có ích. Cho nên chắc chắn bây giờ Tu Thu Bạch đã chết rồi. Cho nên bão táp sẽ nhanh chóng tới thôi có đúng không? Cốc tâm âm lắc đầu, nhìn bầu trời bao la phía trên. Bầu trời học viện thanh ngoan thật là quang đáng, xanh tượng như là bào thạch, làm gì có bão. Nhưng hạ phó vị trưởng lại cười cười nói, đúng vậy, sắp tới rồi. Tại sao đến bây giờ, ngài vẫn không cho con biết đấy rốt cuộc là cái gì? Cốc tâm âm đột nhiên đứng lên nhìn hạ phó vị trưởng nói, Bởi vì không thể cho con xem thế thôi. Bởi vì không thể cho con xem. Hạ Phó Viện Trường nói chuyện với Cốc Tâm Âm như là một người mê, khó hiểu vô cùng. Nếu như chỉ vì xem một chút mà khiến nó lộ diện, nó sẽ rất là tức giận. Cốc Tâm Âm ngẩn ngơ, là con vật sao? Hay là con người? Mấy ngàn tinh kiêu quân Đại Mãng đang truy kích hơn 100 khinh khải kỵ quân Vân Tần. Trong lúc có một đội quân Vân Tần không để đến Đại quân Đại Mãng, liều mạng, có thể nói là tự sát lốt sạch kho lương thực lớn nhất của quân đội Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng. Đồng thời có một đội khinh khải quân Vân Tần đã âm thầm áp sát, tấn công bất ngờ một đội quân vận chuyển lương thực của Đại Mãng. Đội quân Vân Tần này biết ngay sát bên cạnh đội quân vận chuyển lương thực này, Còn có một đội tinh kiêu quân của Đại Mãng đi theo hộ tống. Tinh kiêu quân Đại Mãng là một quân đội tinh nhẹ của Đại Mãng. Quân giới của đội quân này vừa phức tạp, mạnh vừa lợi hại. Lực chiến đấu có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn cả khinh khải quân của Vân Tần. Hơn nữa, bởi vì tính chất quân đội Vân Tần là kết hợp giữa bộ binh và kỵ binh, nên thực chất khinh khải quân của Vân Tần không thể nhanh bằng tinh kiêu quân được. Tuy nhiên đội khinh khải quân Phân Tần này lại không lo lắng đến việc có thể chạy trốn được hay không. Bọn họ rất là quyết tâm thực hiện mệnh lệnh bên trên đã giao phó, tập kích đội vận chuyển lương thực kia, sau đó thì rút lui. Hiện giờ mấy ngàn tinh kiêu quân Đại Mãng đã khóa chặt đội khinh khải quân Phân Tần này. Mắt của mỗi quân sĩ trong đội tinh kiêu quân Đại Mãng này đều đỏ lên, tràn đầy sát khí và mùi máu. Đối với từng quân nhân Đại Mãng, một khi quân lực hai bên đối lập như vậy, cuộc chiến này nhất định sẽ biến thành trận tàn sát một bên. Nhưng ngay vào lúc này, bọn họ lại phát hiện tốc độ chạy cụ trốn của khinh khải quân Vân Tần đằng trước đột nhiên giảm bớt. Sau đó họ lại nhìn thấy có gần 200 quân sĩ mặc giáp đen từ trong bụi cỏ hoang đứng lên xuất hiện ngay phía trước đội khinh khải quân Vân Tần này. Đối với đội tinh kiêu quân đại mãng này, bên quân địch có thêm 200 người quả thật không đáng kể một chút nào, không thể tạo nên sóng gió gì. Nên điều đầu tiên mà các quân sĩ đại mãng làm chính là nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười chế nhạo và kinh thường. Nhưng chỉ sau hai tức, bọn họ đã phát hiện được điều không đúng. Mấy trong khinh khải quân vân tần kia vừa tiến hành đột kích bất ngờ, cả người vốn rất là mệt mỏi, nhưng bây giờ lại đột nhiên rất là hưng phấn và vui sướng. Mà trong đội quân hơn 200 người mặc giáp đen kia, có một người đưa tay lên ra hiệu. Sau đấy mấy trăm khinh khải quân vân tần lập tức rút lui theo đường cũ. Chỉ có 200 quân sĩ mặc giáp đen Từ trong bụi cỏ hoang đứng lên trên kia Dừng lại cản hậu Tiếp theo tất cả quân nhân đại mãng Phát hiện được Mặc dù bộ giáp các quân nhân này đang mặc đều có màu đen Những bộ giáp đen các bộ quân này đang mặc Đều làm từ kim loại màu đen Hơn nữa trên bề mặt giáp Còn có hoa văn trông như mặt cờ So với những quân nhân bình thường khác Khí thức của các quân sĩ vân tần Mặc giáp đen này cũng hoàn toàn khác Hơn nữa nhìn kỹ lại có thể nhận thấy binh khí của mỗi người trong hơn 200 quân sĩ này không ai giống nhau. trong đó kinh người nhất là một chiến phủ nặng nề, không chỉ có lợi búa lớn hơn bình thường nhiều lần, mà ở đuôi cán búa lại có một sợi xích rất là dài, tựa hồ có thể ném ra như là một ngôi sao trời. đối mặt với quân địch đang xông tới, đội quân vân tần này không vội vã hành động, thậm chí còn rút dao kiếm ra, chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. đây không phải là đội quân bình thường, đây chính là hắc kỳ quân. Long Sà Hắc Kỳ Quân Rốt cuộc có người trong Tinh Kiêu Quân Đại Mãng đã nhận ra đội quân này. Cảm giác lạnh lẽo bất giác xuất hiện trong lòng mỗi người. Sau đấy cả đội Tinh Kiêu Quân chạy trốn khắp nơi tựa như có, ôn dịch đang lan tràn. Khắp thiên hạ này ai cũng biết ở phân tần có hai đội quân mạnh mẽ nhất. Một là Thiên Lăng Vệ của Văn Đân Thương Huyệt. Một đội khác chính là Hắc Kỳ Quân trong sơ mạch Long Sà. Trong trận chiến Lăng Bích Lạc năm ngoái, Thiên Lang vệ đã bị giết sạch hầu như không còn. Như vậy, đội quân mạnh nhất Vân Tần hiện giờ chính là Hắc Kỳ quân. Lịch sử của Long Sở Hắc Kỳ quân gần như gắn liền với tên tuổi đế quốc Vân Tần, uy danh thậm chí còn hơn cả Thiên Lang vệ. Mặc dù bọn lớn quân nhân trong đội quân Đại Mãng chưa từng nhìn thấy Hắc Kỳ quân, nhưng chỉ riêng uy danh của Hắc Kỳ quân và khí thế của bất kỳ ai trong đội quân này cũng đủ để khiến toàn bộ quân đội Đại Mãng này mất tinh thần, hoàn toàn hùng hoàng. Nếu như là lập tức rút lui, Có lẽ đội quân Đại Mãng này còn không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không biết vì chiếm ưu thế số lượng tuyệt đối, hay là vì còn cảm thấy có hy vọng, hay là vì quá kinh hoàng mà quên phát lệnh, nên cuối cùng hai đội quân này vẫn nhanh chóng áp sát vào nhau. Chiến trường tựa như là biến thành một cảnh tượng gặt lúa của người nông dân. Gần 200 cường giả hắc kỳ quân biến thành những lưu hái tử thần, một đường cuồng bạo đánh tới. Nơi họ đi qua có rất nhiều máu tươi và các bộ phận trên cơ thể của quân sĩ Đại Mãng. Trong nháy mắt thì bãi cỏ xanh tươi này liến biến thành một vùng hoang địa, tựa như là địa ngục trần gian, sợ hãi đến nỗi phải ra lệnh rút lui. Nhưng mà các quân sĩ đại mãng này không thể chạy trốn được nữa, từng tên, từng tên, lần lượt ngã xuống, hai mắt mở thật to, tựa như không thể tin những gì vừa xảy ra. Vài ngày sau, trong một doanh trướng đại quân cần hồ trị tinh, và nhân thư Nguyệt vừa nhận được quân báo mới nhất, có liên quan đến trận chiến năng trị tinh giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch nhìn nội dung quân báo hai ngón tay của phan nhân thương nguyệt khẽ dùng sức mạnh để nỗi hai ngón tay khẽ chuyển sang màu trắng hắn hít mắt, chầm mặc một hồi lâu sau đấy mới từ từ buông lòng phần quân báo hắn đang cầm lập tức biến thành bụi bay đi dùng tốc độ nhanh nhất tân thuật lại cặn kẽ trận chiến này từ đầu đến cuối cho núi luyện ngục ta không tin trên thế gian này còn có thiên phú biết trước như là tâm thần nhưng tên lâm tịch này là uy hiếp lớn nhất nhất định phải giết chết Nói với các trưởng giáo lũ luyện ngục rằng, đây chính là phán đoán của ta. Sau đó hắn làm một việc, rất hiếm khi làm chính là nâng cầm mình lên, trầm tư suy nghĩ, liên tục phát ra hai quân lệnh. Trong lúc các tướng lãnh đại mãng đều biết tin tức, tư thu bạch đã bị lâm tịch giết chết dưới thành trụy tinh. Người nào người đấy cũng cảm thấy lo sợ để nỗi tử thần đang lờn vườn trên đầu mình. Đồng thời tin tức này cũng chuyển đi khắp cảnh nội vân tần. Bởi vì thái độ lúc trước của cố văn tĩnh, hơn nữa đây chính là thắng lợi mà văn tỉnh đang cần, nên không có bất kỳ một người nào ngu ngốc để nỗi ngăn chặn, thậm chí còn dốc hết sức mình để truyền tin tức đi. Những nơi nhận được tin tức này lập tức chấn động, tất cả dân chúng văn tỉnh đều cảm thấy nhiệt huyết mình đang sôi trào. Ai ai cũng mừng như điên, phấn chấn chúc mừng thắng lợi. Vì văn tỉnh, vì tiểu lâm đại nhân! Khi mà tin tức chuyển tới thỉnh thoảng trong nhiều tiểu quán lại vang lên âm thanh nâng cấp chúc mừng như vậy. Tại học viện Thanh Loan, cửa vào sân cốc thí luyện. Một thiếu nữ trông rất là mệt mỏi, mặt mũi hơi tái nhợt, nhưng mà dung nhan lại xinh đẹp tuyệt trần đến mức bất cứ ai nhìn thấy thì cũng chẳng thể quên được. Từ trong một con đường làm bằng gỗ bước ra, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ được mọi đệ tử học viện Thanh Loan công nhận, Tần Tích Nguyệt. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía nam, nhưng mà đột nhiên lại ngay được âm thanh khác lạ. Khi quay đầu lại nhìn, nàng thấy một tên mập mạp, chậm chạp từ trong con đường bằng gỗ đi ra. Mông Bạch, ngươi khỏe hơn rồi à? Bắt đầu tu hành lại sao? Nàng ngừng lại, hơi ân cần hỏi thăm hắn. Tên mập mạp đang chạy chậm chạp mà tiêu sái bước đi trên con đường gỗ, chính là Mông Bạch. Hắn ta cận đầu nói, ờ, đúng vậy. Tần Tích Nguyệt nhìn Mông Bạch rõ ràng đang trông rất hàm mệt mỏi vì đã mất nhiều thể lực và chịu nhiều đau đớn trong sân cốc thí luyện. Chậm mặc một hồi rồi tiếp tục hỏi. Các ngươi là bạn thân của Lâm Tịch. Nhưng mà tại sao ta cảm thấy dù là ngươi, Phương Tiếu Y hay là Biên Lăng Hàm, dường như không có ai lo lắng cho hắn cả? Ây, không cần lo lắng. Mông Bạch nhìn Tần Tích Nguyệt đang lo lắng cho Lâm Tịch chậm rãi giải thích. Một tên điên nhảy vực hai mấy thước mấy lần không chết. Hơn nữa còn đảm bảo những người nhảy theo mình cũng không chết Sao có thể ngu ngốc đến mức chết trong lúc tu hành được chứ Tần Tích Nguyệt ngơ ngẩn nói Hắn nhảy vực nhiều lần như vậy là vì tu hành sao Mông bạch lau khô mồ hôi trên trán Sau đấy hơi co rúm lại vì gió lạnh nói Việc này xảy ra khi mà chúng ta đến năng bích lạc Hơn nữa đấy còn là mấy cái vực mà người té xuống nhất định là phải chết kia kìa Tần Tích Nguyệt kinh ngạc ánh mắt mở to Miệng cũng chu tròn lên, trông nàng ta còn đẹp hơn lúc bình thường bội phần. Xem ra, ta còn chưa hiểu được hắn. Tần tích nguyệt chậm rãi thở ra một hơi. Mông bạch nhìn thoáng qua nàng, muốn nói gì đó. Nhưng sau khi do dự một hồi, rốt cuộc lại không nói được. Phần quân báo kia của văn ân thương nguyệt một đường chạy về phía nam, cuối cùng đã đến được vùng đất uy nghiêm nhất đại Mãng, núi luyện ngục. Sau khi đọc xong phần quân báo của Văn nhân Thương Nguyệt truyền đến, một trưởng lão núi Nguyện Ngục mặc thần bào màu đen, đang được một luồng khí màu đen bao phủ, nay bắt đầu rời khỏi huyệt động tu hành của mình, dọc theo con đường núi đầy hoa văn huyền ảo, đi đến đại điện bằng ngọc cao nhất của núi luyện Ngục. Trưởng giáo núi Nguyện Ngục đang cúi thấp đầu, tựa như đang chầm tư, đám chìm trong ánh sáng màu hồng do phương tọa làm bằng bảo thạch phát ra. Ta đồng ý với ý kiến của Văn nhân Thương Nguyệt. Bất kể trên đời này có thiên phú tương thần hay không Lập tức vận rộng sức mạnh của chúng ta Giết chết hắn Không bao lâu sau khi mà sáu tên trưởng lão quyền lực của núi liện ngục tề tổ Trưởng giáo núi liện ngục lập tức uy nghiêm cất tiếng Sáu trưởng lão quyền lực núi liện ngục đang mặc áo bào đen tợ hồ cũng có ý kiến như vậy Nên không có ai nói một lời nào Chỉ là lặng hành lễ rồi xoay người bước ra khỏi đại điện Đại điện bằng ngọc chống trải mái yên tĩnh Trưởng giáo núi địa ngục bỗng nhiên ho khan một tiếng. Thế gian này, thật sự có thiên phú tương thần hay sao? Ta nghĩ chưa chắc. Nếu không, sao người lại biến mất khỏi thế gian này? Nếu không, tại sao Vân Thần đã chết nhiều người như vậy? Người vẫn không xuất hiện. <cười> Trưởng giáo núi địa ngục ho khan là vì sau khi Lý Khổ và Lão Hoàng Đế chết, cả đại bác này đã không còn có người nào có tư cách thương nghị với hắn, nên hiện giờ hắn chỉ có thể tự nói với mình. Cuối cùng, cả thế gian này ngoại trừ trương viện trường và lâm tịch ra, không có ai biết được bí mật chân chính của trương viện trường và lâm tịch. Mà đối với trưởng giáo đối diện ngục mà nói, người duy nhất hắn ta e ngại khắp thế gian này cũng chỉ có trương viện trường mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn ta đẩy cuộc chiến tranh này lên cao, cũng chỉ vì muốn xem thử trương viện trường còn sống hay đã chết. Một cơn mưa to rơi xuống thành Trị Tinh. Trong cơn mưa này, có một đội kỵ quân Vân Thần cả người ướt đẫm nhanh chóng đi qua cổng thành Trị Tinh. Sau khi một đội kỵ quân không biết rời thành để thi hành mệnh lệnh gì thông qua, mưa bắt đầu nhỏ hạt. Có một đoàn người tới trong thành đi tới cửa thành. Đi đầu chính là viên tướng lãnh Long Sà mang mặt tạ kim loại lạnh lùng, đằng sau là Lâm Thịch, Cao Á Nam, Mộ Sơn Tử và mười mấy quân nhân phân thần. Sau khi ra khỏi thành, Viên tường lãnh lạnh lùng và mấy người mộ sân tử ngừng lại Chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam rời thành Tạm biệt Viên tường lãnh long xà lạnh lùng khi nói chuyện cũng rất là lạnh lùng Không nói quá nhiều Chỉ nói hai chữ đối với Lâm Tịch và Cao Á Nam Đồng thời cúi chào theo kiểu nhà binh Lâm Tịch và Cao Á Nam không ngồi hành lễ Cảm ơn Lâm Tịch khẽ mỉm cười với mộ sân tử nói Cảm ơn ta làm cái gì? Ngu ngốc không phải là ta đánh trận chống đó đâu. Mộ Sơ Tự liếc nhìn Lâm Tịch một cái nói, lần này không thấy người chết, ơi, quá tiếc. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau cười cười một tiếng, cũng chẳng nhiều lời, xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của những người đang ở trong thành Trụ Tinh. ở Hoàng Thành Trung Châu cũng có một cơn mưa to, thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên, làm cho Điện Kim Loan càng thêm chói mắt diễm lệ. Hoàng đế Văn Tần ngồi trên ghế rồng, nhìn tấu trương trong tay, nhìn quần thần trong điện. Qua nhiều ngày chuyển tin, phần quân báo nói về trận chiến lâm tịch và tư thu bạch, rốt cuộc đã được chuyển tới đây, khiến cho dân chúng khắp nơi đều phấn chấn. Sau đấy càng có thêm nhiều tin tức tốt khác được chuyển tới, ví dụ như là mấy trăm khinh khải quân Văn Tần đã tổ chức tập kích, đốt cháy kho lương lớn nhất của quân đội Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng. Không hề quan tâm đến một trong bảy thông soái của quân đội Đại Mãng là thân đồ niệm cũng đang ở đó. Kỵ quân cần chiến mã, mà kéo quân giới vận chuyển vật nặng, quân lương cũng cần có chiến mã. Mặc dù hiện giờ là mùa hè, cỏ non mà khắp nơi, nhưng nếu để cho chiến mã tùy ý ăn dọc đường, rất dễ dễ thì nảy sinh mầm bệnh. Nên những thức ăn cần thiết cho chiến mã như là cỏ khô, bã đậu hay là sợi bì đều rất là quan trọng. Một khi mà kho lương thực kia bị đốt thành tro bụi, vậy thì chiến lực của quân đội Đại Mãng nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Một vạn quân đội Đại Mãng nhân lúc trận chiến giữa Lâm Tịch và Tô Thu Bạch diễn ra, âm thầm muốn đánh lén Lăng Như Đông, nhưng mà không ngờ Cố Vân Tĩnh tự mình mang phục binh tập kích, kết quả là một vạn đại quân chỉ còn 3000 tán binh chạy trốn, danh tướng Đại Mãng An Quảng Ảnh bị giết tại trận. Hắc Kỳ quân tiêu diệt 3000 tinh kiêu quân Đại Mãng, các trận chiến quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi vì hại quân giới cũng như là quân lương đại mãng thành công đánh chặn đường vận chuyển lương thực lập tế đàn vinh danh những quân sĩ đã đốt cháy kho lương ban thưởng thêm huân chương bản long những tướng sĩ đã tử trận khen thưởng quân lương người nhà vĩnh viện miễn thế đồng thời triều đình sẽ phụ trách nuôi nấng con cháu trong nhà hoàng đế phân tần chậm rãi ngẩng đầu lên lên tiếng đọc mấy thánh lệnh sau đó bái triều Các đại thần đang ở trong đại điện hiện giờ trông rất là phấn chấn và vui mừng. Nhưng sau khi nghe hoàng đế nói như vậy, thái độ đầu tiên của họ là kinh ngạc, sau đó là thất vọng, khó hiểu. Thậm chí là đứng yên run rẩy trong đại điện Kim Loan. cuối cùng bọn họ chỉ có thể yên lặng, vẫn uất phớt tay áo rời đi. Mấy ngày nay trong nhiều thấu trương của các quan viên tế ti đã nhiều lần nhắc tên lâm tịch được đưa lên. Trong trận đại chiến tiêu diệt Ba Vạn Đại Quân Đại Mãng cùng với Nam Lộ Đại Thống Quân ở Bãi bồn bên cạnh Hồ Trị Tinh, chiến công của Lâm Tịch được xếp đầu tiên. Kế tiếp, Lâm Tịch vượt cấp chiến đấu. Người mặc trường bào tế thi đại biểu cho Vinh Quang và Tiến Ngưỡng Phân Tần đánh chết Tư Thu Bạch. Sau đấy mặc dù các thắng lợi kế tiếp không liên quan đến hắn, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của trận huyết chiến dưới thành Trị Tinh là không thể miêu tả. Hốn chi, trước đây Lâm Tịch đã liên tục ám sát hơn 20 tường lãnh Đại Mãng Bất kể là lúc trước như thế nào, cho dù là Lâm Tịch đang lập công trục tội, vậy thì những chiến công kinh người này nhất định là không thể bỏ qua. Nên khi tấu trưng lên Hoàng đế, rất nhiều quan viên đã dùng những lời lẽ hoặc là mềm mỏng, hoặc là mãnh liệt, hoặc là kích động khác nhau. Dụng ý của họ chính là hy vọng Hoàng đế có thể khẳng định và công nhận chiến công của Lâm Tịch. Đồng thời càng hy vọng thái độ Hoàng đế tốt hơn có thể cải thiện mối quan hệ giữa triều đình và huyện Thanh Loan, mang lại lợi ích cho chiến trận giữa Vân Tần và Đại Bãng. Nhưng, điều khiến cho các quan viên Vân Tần lấy lòng nhiệt huyết phải thức giận, thất vọng, thậm chí là nản lòng, chính là trong buổi chiều hôm nay, Thánh Thượng đã rất là thánh minh để khen thưởng những tướng sĩ hy sinh cùng tham gia các trận đại chiến vừa rồi, nhưng lại không nói một lời nào về Lâm Tịch. Điều này không chỉ khiến tâm quan viên nguội lạnh mà còn mất đi cả dân tâm Vân Tần. Tính đến hôm nay, các người đều đã có cơ hội... Đứng trong đại điện Kiêu Loan nghe thành ý. Ta muốn nghe nhận xét của các người. Trong viện thủ phủ, Văn Hình Xu nhìn hứa trong ngôn cũng như là hai quan viên trẻ tuổi khác mà nói. Một người trong hai quan viên trẻ tuổi tên là Vương Linh, phụ thân là Đại thần Nhị Phẩm Lại ty, đại học sĩ chủ quản biên tu tài liệu. Một người khác tên là Chu Thiên Thủy, phụ thân cũng là quan to nội vụ Ti. Hai người này vốn là xuất thân từ học viện Thanh Loan có quan hệ rất là tốt với Hứa Trâm Ngôn khi còn ở học viện, cũng là một trong những nhân tài lên chức nhanh nhất ở triều đình phân tần hiện giờ, được không biết bao nhiêu quan viên khác ở trong triều kính ngưỡng và ao ước. Nhưng cả hai đều biết một điều, nguyên nhân quan trọng nhất có thể giúp họ nhanh chóng lên chức trong một năm như vậy chính là nhờ vị thủ phụ đại nhân này. Hiện giờ khuôn mặt của vị thủ phụ rất là bình tĩnh, tựa hồ có hơi khiêm tốn hiếu lễ. Nhưng sau một thời gian đi theo học hỏi vị quyền thần đệ nhất phân tần này, hiện giờ trong mắt hai người trẻ tuổi Tuấn Kiệt kia, Văn Huyền Xu quả thật không khác gì một biển sâu có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào. Chính loại áp lực vô hình này đã khiến mồ hôi lạnh trên người họ liên tục trào ra. Ánh mắt của hứa trong ngôn thì lại rất là bình tĩnh và lạnh nhạt. Thái độ của Thánh Thượng rất là kỳ lạ. Sau khi nghe câu nói của Văn Huyền Xu, Hắn không do dự mà lạnh nhạt nói Hoặc có thể nói là rất không bình thường để hình dung Ồ Văn huyền su hứng thú nhìn hắn một cái nói Nói ta nghe thử xem Lâm tịch đọc viện Thanh Loan Cũng bị bắn một cây tên Lâm tịch còn sống Nhưng thái tử Đứa con trai độc nhất được thánh thượng yêu thích Chỉ đã chết rồi Có vài người cảm thấy thánh thượng vì thái tử chết đi Mà mất lý trí Nhưng đứng từ góc độ thánh thượng Đó là điều đương nhiên. Hứa châm ngôn bình tĩnh lạnh lùng nói. Theo Thánh Thượng nghĩ, cả đế quốc vân tần này, bao gồm cả Học viện Thanh Loan, tất nhiên phải thuộc về Ngài. Nếu như là Học viện Thanh Loan hoàn toàn thân theo Thánh ý, không dốc toàn bộ sức mạnh vào người cốc tâm âm và lâm tịch mà dồn cho Thái Tử, vậy Thái Tử sẽ không chết. Chả lẽ so với Thái Tử, cốc tâm âm hay là lâm tịch còn quan trọng hơn cả một hoàng đế vân tần tương lai sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, cốc tâm âm và lâm tịch còn sống, thái tử chết. Hơn nữa hạ phó viện trưởng còn uy hiếp, nên việc ngài ấy tức giận với lâm tịch, với học viện Thanh Loan là điều hiển nhiên. Sau khi dừng lại một chút, hứa châm ngôn tiếp tục chậm rãi nói. Nhưng mà lần này thái độ của thánh thượng lại không bình thường. Bởi vì sau khi làm những chuyện kia, chiến công của lâm tịch thật là quá rõ. Hờ đỡ phi tần của thánh thượng đã hoài long thai. Ngài ấy có tân thái tử, đáng lẽ ra thái độ của ngài ấy bây giờ phải tốt hơn trước kia mới đúng. Với cách nghĩ của một bậc quân vương, cho dù là trong lòng tức giận như thế nào đi nữa, nhưng nếu dựa theo lý lẽ thông thường, ngài ấy cũng không thể làm như vậy. Ngài ấy có thể viện lý do rằng lâm tịch hiện không ở trong quân, đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ điều tới hoàn thành để ban thưởng. Hoặc là trực tiếp ban thưởng huy chương cho xong việc. Dù sao chỉ cần lâm tịch, không qua được hào hoạch lại ti, thì hắn cũng không thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều đình được. Văn Hiền Sùng khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói: nói tiếp đi. Thánh thượng làm như vậy không chỉ mất đi dân tâm, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu với quân đội. Hứa Trong ngôn trầm ngâm từ từ nói: Thánh thượng là vua bột nước, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận như lần này lại khiến người khác cảm thấy ngày ấy đã bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào, địch ý với Học viện Thanh Loan vô cùng rõ. Mà nhìn lại những chuyện Thánh Thượng đã làm, bắt đầu là từ Học viện lôi Đình, suy xét cẩn thận có thể thấy rõ ràng ngày ấy, dường như rất là muốn đối đầu với Học viện Thanh Loan. Cho dù là vào thời đại Vân Tần còn đang hòa bình, hoặc là Học viện Thanh Loan còn đóng góp nhiều hơn, nói một cách rõ ràng hơn, nếu như Thánh Thượng đã làm như vậy, cho thấy ngày ấy tin tưởng rằng, mình có thể chiến thắng được. nhưng tại sao ngài ấy lại tin rằng mình có thể thắng? hạ phó viện trưởng không khỏe là sự thật. nhưng mà cả thế gian này không ai biết trương viện trưởng hiện còn sống hay đã chết. nói đến câu này vương linh và chu thiên thủy vốn đang đứng nghe cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. nhưng hứa trong ngôn lại rất là lạnh lùng nói tiếp. nếu như trương viện trưởng còn sống thì sao? không cần nói đến tu vi kinh người ông ta. Chỉ dương uy tín của ông ta thôi Thánh thượng đã không thể thắng được rồi Cho nên những gì mà thánh thượng vừa làm Phải nói là rất không bình thường Văn huyền su nhìn hứa trong ngôn Nếu như có thể xem tất cả mọi người là kẻ thù của mình Hoặc là lấy tâm tình của giã thú Để nhận xét mọi việc Đúng là có thể khiến con người thông minh hơn rất là nhiều So với những gì ta nghĩ Người rất xuất sắc Chỉ chốc lát sau Văn huyền su khẽ cười nhìn hứa châm ngôn nói một câu. Hứa châm ngôn không người với văn huyền su. Học trò biết năng lực của mình, cũng hiểu rõ mình muốn điều gì. Tốt! Người rất giỏi! Văn huyền su nghiêm mặt bình tĩnh nhìn hứa châm ngôn. Người cảm thấy không bình thường cũng chính là điều ta cảm thấy không bình thường. Ta gọi người dưới đây là vì muốn người thay tha tìm nguyên nhân thật sự của điều không bình thường này. Người của ta sẽ phối hợp với người Hứa trong ngôn không biến sắc Lần nữa không người nói Được Văn Hiền Xu nhìn tháng qua Vương Linh và Chu Thiên Thủy Đã ướt đẫm cả người vì mồ hôi nói Nguyên nhân đã thích dùng những người trẻ tuổi như các ngươi, Là vì người trẻ tuổi có dã tâm Có gan dám làm Các người đã có thể tiếp xúc với những chuyện Kinh người nhất của học viện Văn Tần Từ lúc lập đế quốc đến giờ Sau này các ngươi cũng có thể ngồi vào những vị trí cao nhất, thay mấy cái lão già kia. Vương Linh, ngươi có thể thông qua quan hệ của phụ thân ngươi để giúp Hứa Trâm Ngôn điều tra vài chuyện. Chu Thiên Thủy, ta muốn ngươi quan sát chặt chẽ nội vụ ti và lãnh gia. Ta cần biết thái độ chính xác của lãnh gia. Mồ hôi lạnh trên người Vương Linh và Chu Thiên Thủy đổ ra nhiều hơn, nhưng mà đôi mắt của hai người họ lại toát ra thần thái hưng phấn lập tức. Không người hành lễ Tất không phụ mong đoạn của Văn Thủ phụ Không nên đoán bửa thành ý Đây chính là câu nói cửa miệng của quan viên Văn tần Cả thiên hạ này của Thánh Thượng Là thần tử ăn lương của Thánh Thượng Không nên đoán tâm tư Thánh Thượng Chỉ cần xử lý tốt những chuyện được giao phó là được rồi Nhưng nói tới nói lui Không suy đoán thật sao Sự thật chính là ngược lại Một khi đã làm thần tử Sợ rằng mỗi ngày đều tính toán thượng cấp Tính toán đối thủ Suy tính thánh thượng rốt cuộc đang nghĩ điều gì Tuy nhiên có một điều Ở thế giới này Lâm Tịch lại cảm thấy rất là chất phát Và tương đối khả ái Chính là mặc dù phần lớn mọi người đều có ý nghĩ Thánh thượng là con trời Phải chung với hoàng quyền Nhưng mà rất có nhiều quan viên tính tình thẳng thắn xương cốt không biết cong vẹo Bọn họ chung với thượng cấp Chung với hoàng đế Nhưng mà một khi có điều không đúng xảy ra, thì bọn họ sẽ phẫn nộ, sẽ cố gắng, can gián, chống lại. Cho nên những chuyện đã xảy ra trong triều đình luôn được chuyển ra ngoài, cho dân chúng Vân Tần biết. Thái độ lần này của Hoàng đế Vân Tần đã ảnh hưởng sâu tới dân gian, dẫn tới mâu thuẫn và bất mãn mãnh liệt, thậm chí khiến cho rất nhiều dân chúng thay đổi cách nhìn hoàn toàn về Hoàng đế Vân Tần. Khi mà Hoàng đế quyết định khiến Hồ Ích Dịch phải chịu trách nhiệm toàn bộ vì chiến dịch Nam và thất bại, Nghị hoàn thán trong dân gian đã giảm bớt. Nhưng sau khi người Vân Tần chết mỗi ngày nhiều hơn, lần này hoàng đế lại đối đãi bất công với Lâm Thịnh, người đã lập đại công trong việc hiệp trợ tiêu diệt đội quân đại báng đã công phá thành trị Tinh và giết chết Tư Thu Bạch. Càng nhiều dân chúng cảm thấy nam phạt vốn chính là một quyết định của hoàng đế. Bắt đầu từ khi Chu thủ phụ và một số trung thần muốn can gián nhưng mà không được. Sau đấy phải từ quan và đến khi mọi người nhận ra Vân Vân thương Nguyệt không dễ đối phó, Cho dù là đế quốc Vân Thần muốn báo thù, cũng phải có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nhưng hoàng đế đã dồn dập 4 nam phạt, nên càng ngày có càng nhiều người cảm thấy bởi vì có hoàng đế nên trận đại bại này mới phát sinh. Trước kia phật lấn dân chúng Vân Thần đều cho rằng Vân Thần hiện giờ đã an cư lạc nghiệp, cảm thấy hoàng đế Vân Thần hiện giờ là đế quân đệ nhất thiên cổ, là hoàng đế thánh minh. Nhưng mà hiện giờ Có rất nhiều dân chúng Vân Thần cảm thấy Hoàng đế quá là bảo thù, quá là ngu ngốc. Sau khi Hoàng đế Vân Thần bỏ qua nhiều tấu trương, khen thường và trụ huân đối với các tướng lãnh lập chiến công, đồng thời thì phong cho các tướng sĩ tử trận, nhưng lại không nói một chữ nhắc đến lâm tịch đang có uy vọng rất lớn trong dân gian. Đến ngày thứ ba thì bỗng nhiên có một quyển sách nhỏ xuất hiện trong Hoàng thành Trung Châu và các trọng thành trên đế quốc Vân Thần. Quyển sách nhỏ này nói rất là chi tiết về chuyện xưa của Lâm Tịch và Hoàng Đế. Ngay cả những điều ngoại giới không biết cũng được đề cập tới. Thí dụ như là Lâm Tịch làm tuần mục úy ở vùng núi Dương Tiêm, một người xung phong làm gương cho binh sĩ, cho hậu quân ở sau bắn tên. Thậm chí là việc Lâm Tịch giết chết cánh tay phải của văn nhân thương Nguyệt là Công Tôn Tuyền cũng được mô tả cẩn thận. Ngoài ra, quyển sách này còn nhắc đến những quan viên đã bị chết vì can gián hoặc bắt vào ngục vì dám khuyên can Hoàng Đế. Thậm chí còn nói đến việc có rất nhiều quan viên xuất thân từ Học viện Thanh Loan bị cách chức, rồi Hoàng đế cô ấy muốn cô lập Học viện Thanh Loan. Quyền sách nhỏ này vừa ra cả văn tần nhất thời xôn xao ở Mỹ. Thế giới này quả thật không giống với thế giới mà Lâm Tịch đã từng quen biết. Tin tức ở đây rất là linh thông. Mặc dù trước đấy dân chúng biết có một số quan viên bởi vì khuyên ca mà chết đi, bị hạ ngục nhưng chỉ biết qua truyền miệng cho nhau, chỉ biết đến tên tuổi vài người tương đối nổi danh. Nhưng khi quyển sách nhỏ này nói đến tất cả quan viên, đồng thời viết rõ những chuyện mà các quan viên đã làm, dân chúng Vân Thần mới biết thì ra những thanh quan kia đã vì Vân Thần mà lúc nhất thời. Nhưng mà khi quyển sách nhỏ này nói đến tất cả quan viên, đồng thời viết rõ những chuyện mà các quan viên đã làm, dân chúng Vân Thần mới biết thì ra những thanh quan kia đã vì Vân Thần mà làm nhiều chuyện như vậy. Mà học viện Thanh Loan vốn là thánh địa nguy nga trong lòng dân chúng Vân Tần. Trong lúc nhất thời có thể nói là lời kêu ca đã lên tới đỉnh điểm. Mà khắp nơi ở Vân Tần, hầu như trong những tòa thành lớn đều có những dân chúng tức giận để nỗi mắng to Hoàng đế là ngu ngốc, bị quan viên địa phương bắt vào ngục. Dân chúng tức giận. Hoàng đế Vân Tần trong Hoàng thành càng tức giận hơn. Quyền sách nhỏ này rõ ràng là muốn khuấy động lòng dân, muốn lời hoàn thán trong dân gian nhiều hơn, dụng ý hiển nhiên là nhằm vào hoàng đế. Dù là văn tần hay đường tàng đại mãng, thanh tử có thể lâm chiều nói lên ý kiến của mình, thậm chí là dùng những ngôn từ mãnh liệt để can dán, phê bình hoàng đế mắc khuyết điểm ở nhiều việc. Nhưng tuyệt đối không được dùng âm mưu thủ đoạn để đối phó với hoàng đế, chuyện này là nghịch phản. Hoàng đế tức giận, các tý bắt đầu làm việc như đang đối chiến với đại địch, lấy hình tý làm đầu, quan viên khắp nơi bắt đầu điều tra lai lịch, quyển sách nhỏ này rất nhiều người khả nghi bị bắt vào đại lao thiên lao vốn đã âm trầm kinh khủng này lại càng có thêm nhiều tiếng khào khóc thảm thiết sau một hồi điều tra ở thiên lao và quỷ lao hứa trong ngôn cuối cùng cũng đã xác nhận quyển sách nhỏ này xuất xứ từ cục in ấn ở lăng đại ti hành tinh thiểm tấn mặc dù con viên đại ti trông coi cục in ấn đang cáo bệnh nghỉ ngơi ở nhà Có phải quan viên trong chầu đình cũng cảm thấy việc này không phải do ông ta làm, nhưng dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, vị quan viên lại đi này nhanh chóng bị xử tử, và rất nhiều quan viên thượng cấp cũng phải bị cách chức vì trách nhiệm liên đới.